Xin chào mọi người cho các bạn đã quay trở lại kênh độc chuyện tiến phong chuyên Niỳ ở trên Facebook nhá và trong buổi đêm ngày nay thì mời tất cả anh em đến diễn biến tiếp theo của bộ truyện huyền Gi dám tộc qua tập số 76 phòng xin chào rv trong Mẫn Huỳnh trong Nguyễn Trọng Thành ở lúc đấy thì không có nhận được Donate củav bộ truyện xích Tâm tuần Thi đúng không thì phong cảm ơn nhé thì bác xin cảm ơn <cười> Và chúng ta vào diễn biến của tập 76 Huyên giám tiên tộc <cười> Lý huyền tuyên không chần chờ Nắm chặt chức dịu lớn Vúc mạnh về phía tiên ma tù Tiên ma tù căm hận nhìn hắn Bắt cháu hai lưỡi đau ngắn Cố gắng chặn đòn tấn công của hắn. Đồng thời há miệng phun ra một lượng huyết khí đỏ tươi như là xương mù, phun thẳng về phía Lý Huyền Tuyên. Huyết khí này như là khói xương, phun trào tới, có lẽ là thuật pháp âm hiểm gì đó. Lý Huyền Tuyên không biết thủ đoạn này ra sao, chỉ đánh cắn răng lùi về phía sau, ở trong lòng phát sầu, thầm nghĩ. Làm thế nào cho phải? Hắn vốn không có giỏi tranh đấu, không có thủ đoạn đắc lực gì, ngay cả pháp khí đại phụ ở trên tay cũng thuần túy về phẩm cấp cao. Trong nhà lại không có người dùng dìu. Lúc này mới cầm đến ở trong tay. Trước mắt nhìn ma tu dần dần điều tức lại. Dựa vào tốc độ liên tục đắc thổ, cắt từng khối da thịt trên người của mình. Lưu lại một lỗ máu ở đồi. Lý huyền tuyên càng thêm lo lắng. Lập tức cắn rằng lấy từ trong tay áo ra một tá phù lục thầm nghĩ. Có kèo kiệt nữa thì cũng chết thôi. Sống sót mới đi đầu quan trọng nhất. Tiền ma tu thấy anh bất ngờ rút ra một nấm phù lục Vẻ mặt đang thoải mái bỗng chốc tái nhật. Hắn vội vã lục lọi ở trong người. Chỉ tìm được hai tấm phù lục. Trong khi đó Lý Huyền Tuyên đã ném toàn bộ số phù lục của mình về phía hắn. Mẹ nó. Không gian trong hậu viện vốn hẹp. Khi nhiều phù lục cùng lúc phát nổ. Quy lực không chỉ đơn giản là cộng đại mà theo cấp số nhân. Để mà tù hết lên một tiếng. Nửa thân người ở hắn lập tức hóa thành xương máu bắn tung tué khắp nơi. Chỉ còn lại ba, bốn thước giữa không chung. Chỉ nghe một tiếng, hô lấn, sắc một tiếng. Một đoạt phù lục đều bùng nổ với ánh sáng đỏ rực. Lý Huỳnh Tuyên nhìn thấy sát hỏa tràn gặp khắp nơi, liền chọn sử dụng thuật hỏa. Ngay lập tức, ánh lửa bùng cháy mạnh mẽ, rực sáng cả bầu trời, nuốt trường cán và tiên ma tu Giai đàn cát vốn không chịu nổi gánh nặng. Ở trong khoảnh khắc bị ngọn lửa dâng trào thôn phể, ẩm vang sụp đổ. Cũng may trong phường thị vốn là nơi đại hỏa. Trong lúc này sụp đổ đã xảy ra khắp nơi, nên nơi này không dễ thấy Pháp thuẫn trên người lý huyền tuyên tan vỡ trong khoảnh khắc Bị ngọn lửa quét bay ra ngoài Lăn hai vòng trên mặt đất Lại lần nữa thổ huyết Hắn cảm thấy xương sườn bị gãy vài trước Chân trái mềm nhũn Rõ ràng là đã bị gãy Xung quanh lửa cháy bập bùng Nóng đến mức ra thịt hắn phập vòng rộp lên Cắn răng chịu đựng cơn đau Hắn ta cố gắng bò dậy Dù chân trái đã bị gãy Nhưng mà gân cốt vẫn còn nối Nên cũng không có bị thương quá nặng Sử dụng thuật pháp trị liệu trên đùi Lý Huyền Tuyền siêu siêu vẹo vẹo đứng dậy Chợt và cảm thấy pháp lực trong cơ thể chống không Chỉ sợ là pháp thuẫn kia đã rút khô cạn pháp lực ở trong cơ thể Giữ cho được tính mạng quán Người này đâu rồi? Sát hòa chăn ngập khắp nơi Cách kết ngọn lửa càng ngày càng lớn hơn Thậm chí hòa trùng còn thoát khỏi khống chế Không ngừng di chuyển trên không trùng như rắn Vận vẹo tầm nhìn Lý Huyền Tuyền trong thế ma tu kia cũng siêu siêu vẻ vẹo vẹo bò dậy Toàn bộ ra thì của tên ma tu dường như đã bị cháy đen Bốc bùi khét đẹp Nhưng mà trên đôi bàn tay lụ xương quán vẫn nắm chặt Hai thánh đào ngắn Hắn dường như vẫn còn khá là tỉnh táo Chậm rãi tiến về phía Lý Huyền Tuyên Ngươi Tên ma tu nhìn hắn đầy oán hận Vừa mới thốt ra một chữ thì bỗng từ ngọn đửa bùng lên Một bóng dáng nhỏ nhắn lao ra Một chiếc gậy ngọc bích màu xanh biếc To bằng cánh tay người lớn Đập mạnh xuống đầu tên ma tù Rắc một tiếng Tiếng sừng vỡ vụn vang lên trói tay. Đầu của tên ma tu nổ tung như một quả dưa hấu, máu đỏ bắn áo trắng bắn cho tung tóe, văng khắp nơi, thậm chí còn rơi trên đầu và mặt của Lý Huyền Tuyên. Vài chiếc răng gãy của tên ma tu lăn vào chỗ ống tay áo quần, bịch một tiếng. Cuối cùng Lý Huyền Tuyên không chịu nổi nữa, ngã quỵ xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Bịch. Con khỉ kia vẫn không ngừng vùng dậy, đập mạnh vào ngực tên ma tu, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Con khỉ đã trở thành một con khỉ máu nhưng mà vẫn không có dừng lại. Lý Huyền Tuyên ăn vào một viên đan dược, đều tức một lát, lại thi triển vài đạo thuật pháp chữa trị cho mình. Lửa lớn bên cạnh càng ngày càng cháy mảnh điện, khắp nơi là một mảnh đỏ bừng, khói đặc quần quận, hắn ta kêu liền, khỉ ngoan, dùng lửa thiêu hắn để. Lời hắn chưa dứt, đã thấy ngón tay đầy máu của tên ma tu kia khẽ động đậy. Sau khi chứng kiến khiến cho thủ đoạn của tên ma tu lúc trước, Lý Huỳnh Tuyên làm sao còn dám thả lòng cảnh giác Dù đôi mắt đã cay xè vì khói, vẫn chăm chú nhìn tên Ma Tu, lập tức phát hiện ra điều bất thường đáng sợ đến mức thét lên, vội vàng rút dù ra. Ngày đốc hắn vừa kịp phản ứng, bụng của tên Ma Tu đột nhiên phỉnh to, rồi bùm một tiếng, từ trong bụng hắn bắn ra một đứa bé gầy cuộc trơ dương ánh mắt đầy sợ hãi, vừa chạm đất, Đôi bé liền chạy như bay Mà lao thẳng vào biển lửa. May mắn thầy đi Huyền tuyên đã kịp thời, vung dù xuống, chỉ nghe một tiếng rắc, bé máu thịt kia lập tức bị chặt làm hai khúc. Gục ngã xuống đất, miệng kêu lá thảm thiết Tiền gia tha mạng, tiền gia tha mạng Tiểu nhân đã sai rồi, tiểu nhân Lý huyền tuyên vừa mới lấy lại một chút sức lực Con khỉ nhỏ đã quay lại Mặt đầy kinh hãi Nó vùng cây gậy ngọc bích Vùng cây gậy ngọc bích hai lần Đập cho đứa bé máu thịt kia thành hai đống thịt nát Lý huyền tuyên không dám trần trở thêm nữa Lập tức thi chỉ một hòa thuật Ẩm Hòa thuật bùng lên Đốt cháy thi thể của tên ma tu thành cho tàn Hắn kéo tay con khỉ nhỏ giọng khẳng khẳng nói Chạy thôi Giọng nói khẳng khẳng khó nghe Ngay cả bản thân Lý Huyền Tuyên cũng nghe không hiểu Nhưng mà con khỉ này lại gật gật đầu Lấy ra một túi chữ vật màu vàng đen Đưa tới tay của Lý Huyền Tuyên Chính là đồ của ma tu kìa Giỏi lắm khỉ ngoan Lý Huyền Tuyên cầm lên chiếc túi chữ vật Rồi cả hai cùng lao ra khỏi biển đùa Chạy nhanh đến một ngôi nhà nhỏ Không có lửa ở trong khu phố gần đó Chạy đến nơi C Bắt đầu điều tức và chữa thương Lý Huyền Tuyên bao năm rồi không có chửi thể Nay đã thốt ra một câu Giọng hắn khàn khàn Nhưng mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm Và vui mừng đến nỗi suýt mật khóc Ngay cả cảnh giới tu vi mà bao năm không tăng tiến Cũng có dấu hiệu dung chuyển Hắn vừa điều tức được một lát Bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đó Vội vàng kéo tay con khỉ nhỏ lại nói Người ở đây trợ thương trước đi Nhìn thấy con khỉ nhỏ gật đầu Lý Huyền Tuyên để lại hai lọ đan dược trước mặt của nó Rồi cẩn thận đi ra ngoài, lén nút vòng qua hai con phố. Quả nhiên, hắn nhìn thấy nơi cất giống ngọc bụi. Phía đó có một người đang đứng đợi, trông vẻ mặt đầy lo lắng. Giai đàn cát sụp đổ. Sát hòa chẳng ngập bốn phía. Linh thức ở trong con đường phố đều bị hạn chế. Ánh mắt của Lý Huyền Tuyên vừa bị liều theo đốt. Không nhìn rõ, người nọ cũng đã nhìn qua, khiến cho Lý Huyền Tuyên cả kinh vắt chân muốn trại. Là Tuyên ca. Lý Thù Dương cũng sợ hãi ruột rè cắn ra khỏi một tiếng. Lý Huỳnh Tuyên nhất thời vui đến phát khóc ra, khàn khàn. Thù Dương. Lý Thù Dương tiến đến một bước. Nhất thời cả kinh nhảy dự, khó có thể tin nói. Tuyên cá. Trước mắt hắn là một người dáng đi siêu vẹo. Thân hình gầy còm, mặt mũi hốc hắc. Hình hài tiêu tụy đến mức khó có thể nhận ra. Da rẻ đen sẵn. Toàn thân bị lửa đốt chiêu thiêu rội. Lông mày và tóc cháy rồi Ở trên người, màu máu đen và những con dết bỏng, rộp lớn nhỏ. Đầu tóc và lông mày bị cháy còn tay áo thì vẫn còn đang rỉ mong Lý Thu Dương hoảng sợ, ngỡ rằng đây là một người vừa được kéo ra từ trong biển lửa, thậm chí không thể tin đây chính là người mà hắn ta gọi tên. Nếu không phải Lý Huyền Tuyên đã lên tiếng gọi hắn trước, Lý Thu Dương có lẽ không bao giờ dám tin vào mắt mình, hắn cứ đứng ngây người nhìn chằm chằm vào Lý Huyền Tuyên Khi Lý Huyền Tuyên mở định mở miệng nói điều gì đó, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, ầm một tiếng, đại trận trên bầu trời hiện ra từng vết nứt, thần sắc hai người biến đổi. Lý Thù Dương vội vàng nói: "Tuyên ca, đi." Sắc mặt Lý Huyền Tuyên thay đổi mấy lần đắp, "Chờ đã, chờ đã." Hắn vùng tay áo đậm máu, nhẹ nhàng bay lên tiến sâu vào trong con hẻm tối tăm. Lý Thù Dương giậm chân đo lắng, nhưng mà cũng đành phải chạy theo. Chỉ vừa mới quay một, chỉ vừa mới quay một góc phố, Lý Huyền Tuyên đã kéo theo một con khỉ nhỏ mà lao ra. Lý Thù Dương sững sờ, nhìn chằm chằm một con khỉ nhỏ đen nhẹm thân hình đầy vết bỏng rục, nhưng mà chính con khỉ Vừa kẻ giật mình trước, nó hoảng loạn, đôi mắt sáng lên vẻ hung tợn, lập tức vùng vung gậy, ngọc bích lên và đập thẳng về phía đầu của Lý Thu Dương. Lý Thu Dương nhìn ngay người, liên tục lùi về phía sau, chỉ lấy chỉ thấy Lý Huyền Tuyên kêu lớn. "Người trong nhà, là người trong nhà." Huyền Tuyên gào thét giữ chặt con khỉ, hai người một khí kề sát đất mà đi. Lý Huyền Tuyên kêu lên. "Đại trận sắp vỡ rồi, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài từ lối ra của gia đàn khắc." "Đợi lát nữa đại trận vỡ." Mà tu bên ngoài sẽ đồng đoạt tiến vào Sát hỏa ngăn cản linh thức loạn lên Sẽ không ai tìm được chúng ta Lý huyền tuyên vừa nói xong Bỗng giật mình tiền ngộ Hắn lấy chiếc túi chứa vật màu đen Vàng từ tên ma tu ra Mở áo choàng ra Và đổ một đống đồ phát dáng lấp đánh xuống đất Có vài pháp khí sắc bén Đâm xuống cả áo tròn Chọc vào da thịt Lý huyền tuyên cố gắng chịu đựng con đồng Nhanh chóng gom toàn bộ pháp khí Ngọc giàn rồi nhắt vào túi chứa vật của mình Những vật phẩm còn lại cùng với chiếc túi chức vật hắn tùy tiện ném xuống đất Mặc kệ chúng vương vại khắp nơi Lý Thu Dương kinh ngạc nhìn cảnh này Nhưng không nói gì Lý Huỳnh Tuyền sau khi gom hết độ đạc có giá trị liền nắm chặt tay con khỉ Nhìn quanh một lượt rồi nói Chúng ta phải nhanh chóng thoát ra trước khi đại trận hoàn toàn vỡ nát Nếu không khi bọn ma tu tràn vào Chúng ta sẽ gặp nguy Lý Thu Dương gật đầu Trong lòng cảm thấy bất an Không khí ngột ngạt do lửa, ma Và sự hỗn loạn bao trùm khắp nơi Chỉ mong sao cả ba người và con khí Có thể thoát khỏi an toàn Trước khi quá muộn Cả ba cùng khí nhỏ nhanh chóng Lách ra những con phố đầy Đổ nát và khói bụi Tìm đường đến nối ra an toàn Tiếng động lớn từ những trận chiến Tiếng đe hát của người bị thương vang lên khắp nơi Hòa lẫn cái âm thanh của các đợt tấn công pháp thuật Tạo nên một khung cảnh hỗn loạn Đến đáng sợ Khi đến gần chỗ dài đàn cắt Lý Huỳnh Tuyên dừng lại quay sang giản Chúng ta sẽ liền theo đối này. Khi ra ngoài hãy cố gắng ghi chuyển thật nhanh và tránh gây sự chú ý. Lý Thu Dương và con khỉ nhỏ gật đầu. Tất cả đều cảm nhận được sự căng thẳng của tình hình. Không còn nhiều thời gian. Đại trận trên bầu trời đã bắt đầu vỡ ra thành nhiều mảnh lớn. Sắp không thể giữ vững được lâu hơn nữa. Lý Huyền Tuyên hít sâu một hơi. Chuẩn bị tinh thần cho cuộc thoát thân. Hắn biết rằng nếu không hành động nhanh. Không chỉ bản thân mà cả những người đi cùng. Sẽ gặp nguy hiểm lớn. Người Tiêu ra đâu? Lý Uyên Giao dẫn theo người Lý ra Đứng trước đại trận treo khuất bầu trời phía xa Chỉ còn cách quan vân phong hơn 10 dạng Mọi người đều dừng bước Sắc mặt khó coi, lơ lửng ở giữa không trung Không gì khác Cả đỉnh quan vân phong bị ma vụ Bay qua bao quanh Ở trên trận pháp đầy dãy vết nứt Trên không trung còn có 4, năm đạo tiên cơ hiện ra Trúc cơ, trận pháp Mấy người nào dám tiến lên Tiêu Gia e rằng không chỉ có mỗi một Chỗ gặp sự cố Ánh mắt Lý Thanh Hồng sáng người, vẻ mặt có chút lo lắng, Đỗ Nhược Thương vác sâu lưng, trong tay cầm một trường thương màu xám cấp luyện khí, còn người mang theo tử ý nhìn chằm chằm đại trận kia thấp giọng. Từ Hàm Ưu phong đến đây chỉ trong thời gian một nén nhang, nếu trúc cơ tiêu gia có lòng, sẽ chỉ nhanh hơn chúng ta từ lê kính đến, từ lễ kính sơn đến đây, chỉ là sợ bị người ta giữ lại. Mọi người đều im lặng. Hiện Tiêu Gia vẫn là chỗ dựa lớn của Lý Gia. Đương nhiên Lý Uyên Gia và những người khác không muốn thấy cảnh này. Huống chi người nhà của bọn họ vẫn là chưa ra ngoài. Phu Quân Mấy người Lý Uyên Gia nóng lòng như lửa đốt chờ đấy. Sau đường có một nữ nhân cưỡi gió mà đến. Dung Mạo ung dung, chỉ là trên mặt mang theo vài phần lo lắng. Thì ra đã Tiêu Quy Loan nghe nói Tiêu Gia gặp nạn, vội vàng chạy đuổi theo. Loan nhi Lý Uyên Giao kéo nàng lại Ngăn nàng tiến lên cưng ra nói Không biết phía trước có bao nhiêu ma tu Đừng vội đi qua nữa Tiêu quan hệ của Tiêu Quy Loan Và người phụ, người phụ thân vô tình của nàng rất kém Nhưng mà nàng vẫn còn tình cảm với Tiêu Gia Đã nuôi nấng nàng từ nhỏ Hiện tại nhìn thấy phường thị Tiêu Gia bị vây Thúc phụ Tiêu Như dự nói Không chừng vẫn còn ở bên trong Trong lúc nhất thời lòng đóng như lửa đốt Thấp giọng nói Lão Tổ Hàn đã bị ai đó kéo lại Mấy chó hàm ưu phong và dư sơn Tất nhiên đã bị tập kích Không cứu độc phương thị quan văn phòng Tiểu như dự tiền bố chiếu cố cửa hàng nhà ta nhiều năm như vậy Hiện tại cũng bị vây ở bên trong Lý Uyên Giao lo lắng trong lòng Nhưng mà không thể biểu hiện ra ngoài Chỉ có thể nhẹ nhàng An ủi thê tử Ấm giọng nói Tiểu như dự đã tu sĩ luyện khí đình phong của tiêu gia Dù sao cũng có một chút thủ đoạn tự cứu mạng Không cần lo lắng Không cần lo Mọi người đang trò chuyện thấp giọng Bỗng một tiếng sấm vang lên từ xa Ẩm một tiếng Cả bầu trời rực sáng Trận pháp của tiêu gia kiên trì suốt mưa nửa giờ Cuối cùng giống như là thủy tinh vỡ vụn Hóa thành tiếng sấm trói tay Tan biến trong không trục Một đám ma tù cưỡi ma vân chen trúc vào Trắng trợn đánh cướp trong phường thị Trong lúc nhất thời Tranh đấu nổi lên tu sĩ tiêu gia hội tụ trên quan vân phong Đều lao xuống núi Biết việc không thể cứu vãn được Mỗi người đều tìm cách chạy thoát thật Chỉ tiếc quần vận phòng đã thành nơi trọng điểm Ma tu vệ công Cũng không biết đã có thể chạy đi mấy người Đi Mấy ma tối thấy ma tu tiến vào phương thị Mấy người khác điết nhau Chậm rãi kéo dài khoảng cách Bay vài dặm Lên thấy một tiếng quát lớn Tiêu gia trần đáo kinh ở đây Đừng cản rỡ Ở trên bầu trời quan vận phòng hiện lên bạch quang Hai đầu dao long bỏ đỏ nhạn thành đình hiện ra Dương đành mua phút Lấy một địch nhiều Quấn lấy bốn đảo khí, có chút kinh người. Trần Đào Kinh này chắc là đã dùng một đan dược nào đó, hoặc là thi triển bí pháp gì, ngoài phong lẫm điện, tuy dao lòng có màu sắc kỳ lạ, nhưng mà sống động như thực, uy lực kinh người. Đời này quán vừa dứt giao bản doanh bên hồng đí uyên dao vang lên tiếng ong ong, dường như là ngay sau đó sẽ phá không mà đi, dọa hắn vội vàng đè lại, Kinh Nghi nói. Trần Đào Kinh này... Thì ta cũng từng nghe thúc phụ nhắc tới. Rõ ràng là một đau khách. Vì sao lại để giao bản doanh sinh ra cảm ứng được? Hắn còn đang suy nghĩ. Thì có một giọng nói mị hoặc văng lên. Tiêu gia Trần Đào Kinh. Tên bà tù kia như thể nghe thấy điều gì cực kỳ buồn cười. Hắn cười không ngừng. Giọng nói ngừng đã một chút nhu nhược bỡn cờ nói. Tiểu nữ năm đó chỉ nghe nói tiêu gia là chó của Trần Thị ở Lăng Dục Môn. Không ngờ trăm năm thoáng qua. Giờ phong thủy xoay chiều, nay đến lượt trần ra làm chó cho nhà tiêu. Trần đảo trên không trung kinh ngạc dừng lại một chút, dường như đang phân biệt cái gì cười lạnh nói. <cười> Ta tưởng là ma tai lớn như vậy tới từ đâu tới, thì ra là thứ từ trong tháp đi ra, câm miệng. Vừa nói xong, giọng nữ kia liền giận dữ, phát ra vài tiếng thét trói tay. Mấy luồng khí đen ở trên không trung rõ ràng càng thêm kích động, cứng rắn bao vây trần đảo kinh ngăn cách lời nói quán trong hắc khí. Nhìn thấy mấy ma tú trúc cơ trên bầu trời bị can lại, không thể ra tay, chính là cơ hội tốt để cứu người, Lý Uyên Giao nhìn người sau lưng, thấp giọng nói. "Tu vi của ăn khách khanh và ta là cao nhất, trừ vị ở đây chở ta." Ta tới gần xem một chút. An Trang Ngôn nghe vậy bước ra khỏi hàng, đến Thanh Hồng ở trước mặt bĩu môi, hiểu dụng ý của Lý Uyên Dao, chỉ rút cây thương đỗ nhược sau lưng ra. Nắm trong tay, nhẹ nhàng nói Huynh trưởng, lội pháp của ta chắc khắc chế yêu ma nhất Chống lại ma tu còn tác dụng lớn Không bằng huynh trưởng ở đây trông coi mọi người Để ta theo an khách khanh đi xem một chút Lời của Lý Thanh Hồng rất là có lý Khiến cho Lý Uyên Giao hơi sững sở Biết rằng mình và Lý Thanh Hồng không thể cùng lúc gặp nguy hiểm Chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu trầm rào nói Tốt Nếu như không thể làm gì, đừng để mất bảo Hai người đáp lại cưỡi gió tới gần phường thị Lý Thanh Hồng lo lắng trong lòng Mang theo an tráng ngôn cũng nhanh đi Cũng cũng nhanh hơn rất nhiều Trong một chốc lát đã đến bên ngoài phường thị Lúc này mới dừng lại Tại trong rừng bên ngoài phường thị Chỉ thấy máu đen đầy mặt đất Ở bên trong lửa cháy hừng hợp Hắc khí quần quận An tráng ngôn coi như là tốt Chỉ là có chút sợ hãi Âm thầm nói Có mấy vị bên cạnh Chỉ cần không gặp phải tu sĩ trúc cơ Tất có thể toàn thân trở ra Dù sao, các tu sĩ khác của Lý Gia đều từng khiêu chiến Lý Thanh Hồng. Luyện khí, tiên kỳ đều không địch lại nàng. Trung hậu kỳ mới có thể đánh một trận với nàng. An Trang Ngôn nói bản thân cũng chỉ kéo dài mấy trăm hiệp. Sớm muộn gì cũng bị Lý Thanh Hồng trượt một thương quét xuống. Hiện nay cũng chỉ có Lý Uyên Giao và Trần Đông Hà đã rời nhà có thực lực ngăn chặn nàng. Nếu thực sự muốn đấu, thắng bại còn có thể lưỡng khả dĩ. Huống trì trong tay Lý Thanh Hồng cầm pháp khí trúc cư, đổ nhược thương. Ăn tráng nguồn thở vào nhẹ nhõm. Lý Thanh Hồng lại kéo trường thương lên. Sắc mặt hơi tái nhợt. Phần thị đã là thành bộ dáng này. Đại bá Lý Huyền Tuyên và tộc thúc Lý Thu Dương đều có nguy cơ sinh tử. chớ nói chỉ là một đệ đệ phạm nhân như lệ Lý Uyên Vân. Chỉ là con người luôn ôm may mắn. À, xin lỗi anh em nha. Mạng của mình vừa rồi nó bị... Bị đơ lác Mình thấy báo mất kết nối à, Mình đọc lại một đoạn nha Anh em thông cáo Ngọc bội này Là của tu sĩ dòng chính lý ra Và mấy và mấy tầm phúc Có thể cảm giác được phương vị Lẫn nhọc Chỉ là khoảng cách cảm ứng không xa Ở trong một hai dặm Linh thức nàng tìm tòi Thấy hai miếng ngọc bội Đáp bãi chạy song song Hãy